Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó bỏ rơi cô khi cô chưa đầy một tuổi Họ đặt lương đảo trong một chiếc nôi Ở cạnh bờ sông có tên là Diên Vũ con sông đó ở cách xa vùng đông ngạo này Đến 700 cây số Khi ấy, tứ mà cha mẹ đẻ của lương đảo đã đẻ lại Trong nôi chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền Cùng với một chiếc khăn thêu vọn vẹn của hai chữ Lương đảo Chiếc nồi đó mang theo lương đạo Cứ nằm yên tại đấy Rồi may mắn thay Có một người lái buôn Đã đi thuyền ngang qua nơi đó Ông đã tỉnh cờ phát hiện ra chiếc nồi Ở bên cạnh bờ sông Thế rồi người lái buôn đó Đã mang theo lương đạo về năm đó Cũng đang vào khoảng thời gian Của một mùa giá lạnh Còn người lái buôn ấy Lại chính là người Được sinh ra trên mảnh đất đông ngạo Ông ta đã mang lương đạo Về núi nấm Rồi trở thành bố của cô sau này Cha nuôi của lương đạo Vốn là một người rất tài giỏi Cha đã để lương đạo Ở lại với ông bà Còn bản thân mình Thì vẫn tiếp tục đi buôn bán Ở những tỉnh thành rất xa xôi Năm tháng qua đi Và cha nuôi của cô Cũng đã trở thành một người Vô cùng thành đạt Người lương đạo sống với ông bà nội Ở nơi thôn giá Nhưng vẫn được hưởng một cuộc sống vô cùng sung túc Từ quủa của người cha để lại Rồi cho đến năm Đạo tròn 16 tuổi Thì cô đã theo cha đi nơi khác sinh sống Và theo học luôn tại đó Khi ấy Hai ông bà đã nuôi nấng cô từ tấm bé Cũng đều đã qua đời Nhìn lương đào Kiểu với nhầm tính chứ đầu ngón tay Thì khoảng thời gian xa cách của hai người Cũng sắp xỉ khoảng 9 năm rồi giờ gặp lại Vì hoàn toàn thán phục Trước vẻ đẹp Kiều diễm kiêu xa Của người bạn tựa thỏa âu thơ Lương đảo có một khuôn mặt đẹp Lộ rõ vẻ thoát tục Và thập phần thanh tú Cô còn sở hữu trên mình Một làn da trắng mịn màng Tựa như bông tuyết Kiểu cách ăn vận của cô Cũng điệu đà diêm dúa Đúng với nghĩa của một tiểu thư Đại các cao sang tại vì nói vòn bẹn được Vài câu Rồi cứ đứng xứng sở Lương đạo cười khúc khích Cô hỏi lại vì Làm gì mà cậu Cô đứng như trời trông vậy Hay là cậu vẫn còn trách tớ Vì ngày xưa tớ đi mà không từ biệt Giờ kiểu vì mới sực nhớ ra Là ngày lương đạo rời đi Đạo đã không từ biệt cô Lúc đó cô thấy mình thực sự hụt hẳn, bị thiêu vắng đi một người bạn thân tình. Tuy lương đào không cùng trong nhóm 8 người cô Vi, nhưng quan hệ ngày đó của hai người là rất thân thiết. Lẽ là vì đào muốn được sống cho một gia đình giàu có, tài sản nhà cô vượt trội hành so với những gia đình khác ở nơi đây. Với là con gái nhà giàu lại mang theo một tính tình hơi lạnh lùng băng giác. Nên Đào có rất ít bản thân, ngoại trừ Kiều Vy. Hay nói cái khác, Kiều vi chính là người bản thân duy nhất của cô. Đơn giản là vì Kiều vi sẵn tính hòa đồng và luôn chan hòa trong cách sống. Nên vì đã kết bản được với cô tiểu thư có cuộc sống xa hoa và có một quả lòng băng giá này. Thầy Đào vẫn đang nở nụ cười như để đợi mình trả lời. Vì nói giọng nghẹn ngào trong quãi lòng đang ngập đầy những cảm xúc. Cậu... cậu về hồi nào vậy? Tớ vừa về, qua nhà thắp nhang cho bà nội và cất đồ xong là tớ chạy đi tìm cậu ngay. Nghe Đào nói vậy, vì cảm thấy trong lòng mình bỗng trào dâng lên bao nhiêu niềm ấm áp. Lấp đầy đi quãng thời gian sai cách của hai người. Nhìn Đào với ánh mắt lộ gió... Bao cảm xúc thân thương. đi hỏi đảo trong trọng mắt rưng rưng. Thì cậu về chưa có lâu không? Mà sao cậu đi đâu? Mà lâu vậy, tưởng cậu đã quên tớ rồi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tớ vẫn tìm ra mộ tháp nhang cho ông bà nội của cậu. Tớ còn cầu nguyện cho cậu được bình an nữa đấy. Cậu có biết không? Biết rồi, biết rồi. Tớ xin lỗi, tại tớ không tốt, tại tớ không tốt. Lãnh đạo vừa nói vừa bộ vập lấy đi. Cơ chỉ này của lãnh đạo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net